Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 122 tử thì huyên muội Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đi theo thiếu niên tên là một Yên kia, Lâm Hiên bay vào Bích Vân Sơn. Sau khi đi xuyên qua mấy đảo cấm chế suốt cuộc đã vào trong tông môn, số, lượng tu sĩ dọc theo đường đi cũng dần dần nhiều lên. Làm cho Lâm Hiên kinh ngạc là tu sĩ bọn họ gặp đại bộ phận đều là Linh. Động kỳ đệ tử, nhưng đám thấp sai đệ tử này, mười thì có đến tám chín. Là có linh khí. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hiên, một yên mỉm cười, vẻ mặt mặt. Dù vẫn cung kính như trước nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia. Kiêu ngạo tiền bối không cần ngạc nhiên, phàm là đệ tử Bích Vân Sơn. Ta chỉ cần tu vi tới linh động trung kỳ đều được sư môn ban thưởng. Một kiện linh khí. lâm hiên nghe xong bề ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm khái không thôi mặc dù so với duyên châu trình độ tu chân ở châu cao hơn một ít nhưng để tử linh động trung kỳ cũng được ban cho linh khí điều này cũng quá xa xỉ không hổ là một trong tam cử đầu phúc lời tốt như vậy trách không được đám tán tu đều muốn gia nhập danh môn đại phái trừ người của bích vân sơn dọc theo đường đi lâm hiên cũng gặp không Ít biệt phái tu sĩ Những người này cũng như hắn đều là người các môn các phái nhận được Bái thiếp mà đến Do các phái đều có nhân vật thủ lãnh đích thân đến nên tu vi không Kém Đầu lĩnh phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ thậm chí ngay cả ngưng đan Kỳ đại cao thủ cũng thấy có mấy người Phía sau thì có một đám môn Nhân đệ tử đi theo Nhưng những người đi một mình như Lâm Hiên cũng không ít Tuy nhiên tụ tổ... Chân giới hiện nay, cho dù Bích Vân Sơn có thực lực cực mạnh nhưng... Trong số tán tu cũng chưa chắc không có cao thủ. Các vị khách quý! Tại hạ chỉ đưa các vị đến đây, phía trước đã là trung tâm của bổn môn. Một yên cung kính thi lễ sau đó lui xuống. Phía trước ước chừng năm. Sáu mươi trưởng có một cái thạc kiều cầu đá làm bằng ngọc tinh. Khiết trông hết sức xa hoa lộng lẫy. Đây là danh giới giữa nội môn và ngoại môn Bích Vân Sơn. Qua thạch. Kiều này là tiến nhập vào khu vực trung tâm Bích Vân Sơn. Tiên kiều này thật lớn. Mặc dù phía trên đã có 5-600 tu sĩ tụ. Tập nhưng vẫn không cảm thấy có vẻ chật chội chút nào. Lâm Hiên độn quang bay đến. Đi tới gần hắn mới phát hiện đám tu sĩ này đang phân ra làm hai trận. Doanh. Một bên nhân số đông đảo chiếm khoảng 7 phần mặc trang phục. thống nhất. Đây chắc là một môn phái hoặc là gia tộc người tu tiên. Đám người bên kia thì ít hơn nhiều, trang phục cũng hỗn độn quái dị. Bọn họ là tán tu đến từ các nơi. Hai bên mặc dù chưa tới mức trợn mắt nhìn nhau nhưng rõ ràng là nhìn nhau không vừa mắt cũng không thèm nói chuyện. chứng kiến một màn này, Lâm Hiên nhíu nhíu mày trầm ngâm một chút. Hắn nên đến bên phía các môn phái bên kia không? mặc dù hắn một mình mà đến thoạt nhìn giống như tán tu nhưng nói về thân phận dù sao cũng là thiếu chủ linh dược sơn lúc này không khí trên cầu đang có chút rằng co lâm hiên bay đến đều khiến song phương chú ý tiểu tử ngươi đến nhầm nơi rồi tán tu thì lăn sang bên đó nghe thấy ngôn từ không khách khí này lâm hiên nhíu mày nhìn lại thấy một Đại hán tướng mạo thô lỗ ước chừng 40 tuổi, người này mặc quần áo màu nâu, đi theo phía sau có bảy tám người mặc đồng phục đệ tử. Lôi kiếm môn trong đầu Lâm Hiên hiện lên một cái tên. Linh dược sơn vì đồng đạo mà luyện đan. Đối với các môn các phái hiển. nhiên là hết sức quen thuộc. Lôi kiếm môn này là một môn phái nằm ở phía Bắc Vũ Châu. Thực lực chỉ có thể tính là tứ lưu, từ tên có thể thấy là thiện dùng. Kiếm thuật. Đại hán này là trưởng môn lôi kiếm môn. Tu vi hắn cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Một cái môn phái bé như hạt bụi mà cũng kiêu ngạo như vậy. Lâm Hiên. Không thích gây chuyện nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phải nhịn nhục. Nhất là sau khi biết được Linh Dược Sơn còn ẩm giấu thực lực. Lâm Hiên. Làm việc cũng đỡ lo lắng hơn. Người không phạm ta, ta không phạm ngươi, người nếu phạm ta, ta nhất. Định làm cho hắn hối hận cả đời. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đại hán này liếc mắt một cái, Lâm Hiên không. Có lập tức đồng thủ mà đang nghĩ phương pháp ổn thỏa giáo huấn hắn một. Chút đột nhiên, một trận tiên nhạc truyền vào bên tai. Nganh tân khúc. Mọi người nhất thời đều bị hấp dẫn, chỉ thấy xa xa cùng với tiên hạc. Có mấy tên đệ tử Bích Vân Sơn cung kính dẫn đường, một đoàn tu sĩ. Chừng hơn 10 người đang bay đến. Là phái Thiên Sơn. Đúng rồi, bất quá trưởng môn chân nhân tựa hồ chưa có tới, người đang. Đến chính là nhân vật hậu đại mới nổi lên của Thiên Sơn nhất mạch, từ phong. Ở châu, số lượng các môn phái rất đông đảo. Ngoại trừ tam cự đầu ra, thì còn có mấy đỉnh cấp môn phái, mặc dù không có nguyên anh kỳ lão. Quái vật nhưng cũng không thiếu ngưng đan kỳ cao thủ. Thiên Sơn chính là môn phái nổi bật trong số đó. Tu tiên giới lấy thực lực làm trụ cột. Bích Vân Sơn muốn xưng bá u. Châu hiển nhiên là không thể không có minh hữu. Thực lực hơi yếu hơn. Một chút là Thiên Sơn. Đây chính là đối tượng trọng điểm mà Bích Vân. Sơn muốn mượn sức. Cho nên việc tiếp đón hoàn toàn bất đồng. Lễ tiết có vẻ long trọng phá. Lệ. Trừ tam cử đầu thực lực của phái thiên sơn tại U Châu cũng rất cao. Các tu sĩ khác mặc dù ven tỉ nhưng trên mặt lại không dám tỏ vẻ bất. Mãn chút nào. Đại hán lôi kiếm môn nọ lại càng tỏ ra một bộ vùa rũ. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đây là tiêu chuẩn của tiểu nhân. Chỉ bất quá hắn muốn nình hót người ta thì còn chưa đủ thân phận. Độn quang đi rất nhanh, nháy mắt đã tới thạc Kiều. các vị đạo hữu xin chờ một chút trong chốc lát tể phái sẽ có sư huyên khác đến nghênh đón không sao từ phong hào sảng khoát tay áo nói ta đang muốn làm quen với các đồng đạo trên tiên kiều một chút chư vị sư huyên nếu bận thì cứ tự nhiên các tu sĩ khác cũng đưa mắt đánh giá đám người thiên sơn nhất là nhân vật tử phong trong truyền thuyết hắn năm nay mới 35 tuổi Nhưng Tu Vi cũng đã đến chút cơ kỳ đại viên mãn. Cố gắng dĩ nhiên là không thể thiếu nhưng tư chất cao cũng khiến kẻ khác hâm mộ. Từ phong dùng thần thức quét qua một chút trên mặt lập tức lộ ra vẻ. Vui mừng, lắc mình một cách đi tới cạnh Lâm Hiên cười nói ha ha, Lâm. Sư đệ, ngươi cũng tới thông vũ chân nhân đâu rồi, mau dẫn ngu huynh Đến chào. Ha ha, gia sư không tới được, ta là đại biểu cho tề phái. Ô, chẳng lẽ chân nhân lại vừa nghiên cứu được tiên đan mới lạ gì? Lâm Hiên cười không nói, hắn sở dĩ cùng Từ phong nhận thức vì mấy. Tháng trước thiên sơn phái sai phái nhân vật mới nổi này mang theo. Nguyên liệu đến linh dược sơn nhờ luyện đan. Nhưng may mắn thế nào kể cả thông vũ chân nhân và mấy vị luyện đan sư. Nổi danh nhất ở bên trong linh dược sơn đều đang bế quan, nói là. Nghiên cứu một loại tân dược liệu. hết lần này tới lần khác đều như vậy mà từ phong lại không có thời gian chờ đợi đang lúc không biết làm thế nào thì gặp được lâm hiên trượng nghĩa ra tay giúp hắn luyện thành linh đan ha <cười> ha tiểu mùi lại đây nhanh lên một chút ngươi không phải vẫn la Hết muốn gặp ăn nhân cứu mạng một lần sau chính là vì lâm sư Đệ này nếu không phải hắn khéo léo thi triển diệu thủ luyện thành hồi xuân Đan thì nay ngươi và đại ca đã hóa thành rượu rồi." Thanh âm từ phong mang theo vẻ sủng nịnh. Từ phía sau hắn có một nữ tử, chừng 17-18 tuổi chui ra. Nữ tử này mặt như bút bê trông rất là thanh tú đáng yêu. Tu vi linh động kỳ tầng thứ năm. Đây là xá muội. Nữ tử đi tới trước mặt Lâm Hiên, len lén nhìn hắn liếc mắt một cái. tiểu nữ tử tự nhân xin ra mắt lâm sư huyên cảm ơn đại an cứu mạng của sư huynh việc chỉ là tiện nhất tay mà thôi cô nương không nên khách khí hai người bắt đầu trò chuyện lâm đại ca nghe nói luyện đan thuật của ngươi đã vượt qua thông vũ chân nhân được lập làm trưởng môn dự bị của linh dược sơn có đúng không lâm hiên nghe xong lắc đầu nói đương nhiên không phải cô nương Nghĩ sai rồi tạo nghệ luyện đan thuật của tại hạ làm sao sánh được. Với gia sư, lâm sư để cũng không nên quá khiêm tốn ít nhất từ chất luyện đan. Thuật của ngươi đắt hơn cả thông vũ chân nhân, hơn nữa việc được lập. Làm trưởng môn kế tiếp của Linh Dược Sơn cũng là chuyện thiên chân vạn. Xác, đúng vậy. Tử nhân trong mắt cũng lộ ra vẻ sùng bái nói nghe ra. Huyên nói, lâm đại ca vừa mới 20 cũng đã chúc cơ thành công tốt. đô tu chân của ngươi so sánh với ca ca cũng không kém bao nhiêu. Ba người trò chuyện vui vẻ nhưng các tu sĩ bên cạnh vẻ mặt lại rất khác nhau. Nhất là đại hán lôi kiếm môn nọ lại càng mặt xanh môi trắng, khó coi. Muốn chết. hắn luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không nghĩ tới lần này. Lại đá vào thiết bàn. Ai có thể nghĩ tên thiếu niên dung mạo tầm thường này không phải là Tán tu mà là đệ tử trưởng môn Linh Dược Sơn. Mặc dù lấy thực lực mà nói, Linh Dược Sơn cũng chỉ hơn bổn phái một. Chút nhưng vì thế hai phái tại tu tiên giới U châu lại không thể so. Sánh với nhau. Dựa vào luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, tu sĩ Linh Dược Sơn được. Kính trọng, cho dù là tam cử đầu cũng sẽ lấy lễ đón khách quý mà tiếp. Lại nói tiếp, cũng là tên tiểu tu sĩ Mộc Yên mới nhập môn chưa lâu. Việc tiếp đãi còn sai lầm, nếu không thì nghi lễ tiếp đãi Lâm Hiên sẽ không thua kém so với phái thiên sơn. Lôi ngạo trong lòng hồi hộp do dự một chút rồi đi tới trước mặt Lâm. Hiên cúi đầu thật sâu nói xin lỗi, mới vừa rồi là tại hạ thất lễ. Ngày là đại nhân không chấp tiểu nhân. Như thế nào, người này đắc tội với Lâm huyên ư? Từ phong quay đầu nhìn lại, lôi ngạo lại càng khẩn trương. Mới vừa rồi. Hắn đã nghe được Lâm Hiên cùng tử thị huyên muội nói chuyện với nhau Biết quan hệ song phương không phải bình thường Nếu Lâm Hiên nói một câu bất lợi đối với hắn tử phong khẳng định là không ngại ra tay Lấy thực lực phái thiên sơn tiêu diệt lôi kiếm môn bất quá chỉ là chuyện Tiện nhất tay Họ là tử ở miệng mà ra hôm nay tồn vong của lôi kiếm môn đắc phụ Thuộc vào một ý niệm của Lâm Hiên hai không năm nghìn không trăm bốn hai mươi bảy b mơ